Xin chào. Chào c hồi năm kiếm thần tiêu lược kỳ thực lãnh huyết xuất hiện ở đây vào lúc này nói ra cũng chẳng hề có một chút nào ngẫu nhiên bởi vì sau khi chàng cùng với thiết thủ phá ra vụ án đại trận trượng thiết thủ và tiểu trần đã chuẩn bị đi điều tra chuyện ở trên bờ và thuyền cá dưới sông cùng với ám hiệu liên lạc còn lãnh huyết và tập mai hồng thì lại có một chút hứng thú với chuyện mũi ở đại văn lý cắn người làm cho người ta phát cuồng vì vậy chàng đã cùng với tập mai hồng tới đại văn lý ở đó người dân đã sớm dọn đi hết khung cảnh tiêu điều và hoang lương Lãnh huyết cũng là không điều tra ra được gì. Lãnh lý là lắm cũng không hồng Nam nữ hữu biệt, qua đêm ở đại văn Nhìn không tiện lắm. Vì vậy, hai người mới tới tòa thành gần đó nhất、tế、Nam Thành huyết huyết hữu hai điều Qua vậy Tế tra tập biệt tự tới tòa được gì và đề đại đó mai mới ra Vì mở sau khi tới tế nam thành tập tam tiểu thư lại nghĩ ra đủ những thứ trò hoa dạng khiến cho nam tử chất phác thực thà như là lãnh huyết g i khóc g i cười một trong những chuyện đó chính là tập mai hồng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ vẫn chưa từng tới kỹ viện nàng n h ấ t nhất định là đòi kiến thức kết i ta, ta Kế quả là lãnh huyết đành phải đi cùng với nàng hóa điệp lâu là do lãnh huyết chọn bởi vì hóa điệp lâu này dù sao cũng là cao cấp hơn những thanh lâu khác tuy rằng cũng là một nơi dung ô tạp uế nhưng mà so với những nơi b ó c thịt lột da của con người thì dù sao cũng là tốt hơn nhiều lắm tập mai hồng lại không tin chẳng những là không tin mà nàng còn hoài nghi nàng lại còn hoài nghi tại sao lãnh huyết lại biết nhiều chuyện về nơi đó như vậy thế cho nên nàng suy luận lãnh huyết nhất định là đã từng đến những nơi này hơn nữa là còn rất thường lui tới thường lui tới Ý nghĩ như luồn quẩn trong nàng cho vậy cứ trong đầu, làm cho nàng một mực không có nào là cũng không biết làm đầu, là một là kỳ thực tập mai hồng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu biết gì nàng cũng lờ mờ mờ biết được rằng đó là một nơi hạ lưu người có giáo dưỡng tuyệt đối là sẽ không nên tới đó mẹ của nàng lúc sinh tiền đã chưa từng đi tới đó bao giờ đừng có nói là người cha say rượu của nàng thì lại tới đó rồi còn có một lần khi mà nàng vẫn còn rất nhỏ đang ngay thế mẹ của nàng chửi mắng hùng hùng hồ hồ bê cả một cái chậu hoa định ném về phía cha của nàng rồi lại b u ộ c miệng thốt ra vài câu nàng lại rất muốn nghe tiếp nhưng mà cha và mẹ đã phát hiện ra nàng có ở đó cho nên đã bén lén đặt chậu hoa xuống bước tới chỗ của nàng đi ra chỗ khác sau khi nàng ra ngoài cửa phòng đóng lại bên trong mới vang tưới những tiếng đồ vật bị vỡ hơn nữa nàng lại còn định sẵn chủ ý lãnh huyết làm gì thì nàng sẽ đi theo đó thử xem kẻ nào xấu hơn kẻ nào vì vậy nàng quyết định theo lãnh huyết đến hóa điệp lâu Nàng thấy cũng là chẳng có gì lạ, chỉ là một đám nam nhân đang xem người ta khiều vũ. Tuy là nàng không biết múa, Nhưng mà cũng đã từng học múa. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên học múa đã làm vỡ mất bình hoa, 30 quả trứng luôn nhất nên nàng vọng chuyển công n là là là mà làm gà và làm gì thấy một ta Tuy biết mất thích tuyệt Chỉ khiều học học hoa rách luôn Chiếc cho cha cho váy yêu Vậy dạy có của lắc vũ lạ lại đám xem múa múa múa đã đầu Đã đã đầu ba qua Rồi quả vỡ võ công cho nàng. nàng biết rất rõ nữ t ử khiêu vũ không phải là chuyện gì xấu vậy tại sao mẹ của nàng lại bảo nơi này là nơi xấu xa đúng lúc này nàng lại trở thấy ánh mắt của lánh huyết sáng rực lúc đầu nàng vẫn còn tưởng là lánh huyết đang nhìn mình vậy cho nên có một chút ngại ngùng cúi thấp đầu lại nhìn đôi giày vải lạ lẫm ở dưới chân về sau nàng mới phát giác lánh huyết không phải là đang nhìn mình lẽ nào chẳng l ạ i đang nhìn những nữ t ử đang khiêu vũ một ngọn lửa vô danh nhen nhúng ở trong lòng của tập mai hồng giờ thì nàng đã hiểu tại sao nơi này gọi là nơi xấu xa rồi vậy nhưng mà nàng lại phát hiện ra lãnh huyết không phải đang nhìn nữ tử kia lãnh huyết lại nhìn một nam nhân thì ra là ngô thiết dực vì vậy nàng nên lập tức rút ra mọi kết luận thì ra thanh lâu là ký v i ệ n bị gọi là nơi xấu xa là bởi vì ở đây có người xấu hơn nữa lại còn là những nam nhân xấu tập may hồng đ a n g nghĩ gì và đang nghĩ thế nào lãnh huyết lại không thể nào biết được vì kế an toàn trước tiên là nàng chàng phải dục tập mai hồng đi đuổi ngôi thiết dực sau đó lại đoạn hậu cho truy mịch còn chàng thì một mình đối mặt với đại địch thần kiếm tiêu lượng chàng lại hỏi tiêu lượng ta không hiểu tiêu lượng mỉm cười giữa hai hàng lông mày thoáng hiện lên một vẻ mệt mỏi trước khi kiếm của n g ư ơ i hoặc là kiếm của ta nhuộm máu có chuyện gì không hiểu đều có thể hỏi lãnh quyết liền nói với thần d a n h của n g ư ơ i trên v õ lầm muốn đại triển quyền cước ở c h â n giang hồ đâu phải là chuyện gì khó vậy tại sao lại phải bán mạng cho ngô thiết dực tiểu lượng lại cười, cười cười ta không có bán mạng cho ngô thiết dực hai mắt của lãnh huyết sáng lên ồ tiểu lượng lại tiếp lời ta bán mạng cho triệu yên hiệp y bảo ta bảo vệ c h ạ y triệu yên hiệp cho nên ta lại phải giữ lại cái mạng chó của hắn thôi lãnh huyết lại không hiểu v ậ y lẽ nào triệu yên hiệp đáng để cho người bán mạng tiểu lượng đột nhiên lại nói kiếm pháp của ngươi rất cao ta biết điều đó lãnh huyết lại không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên thay đổi chủ đề nhưng mà chàng vẫn đáp lời kỳ thực ta lại không có kiếm pháp tiêu lượng nghiêm mặt nói ta biết người chỉ là có bốn mươi chín kiếm kiếm nào cũng là lấy mượn mạng của người như chớp vì vậy là kiếm không phải là kiếm pháp nhưng mà trong mắt của ta phương pháp dùng kiếm để mà lấy mạng kẻ khác thì đó lại chính là kiếm pháp rồi lãnh huyết lại gật đầu nói vì như vậy ta chú trọng kiếm còn n g ư ơ i Tì h l ạ i c o i t r ọ n g kim ế pháp. t i ê u l ư ợ n g l ắ c đ ầ u Ta cũng l à không c o i t r ọ n g kim ế pháp. Ta c o i t r ọ n g kim ế ý và kim ế t h ế l ã n h h u y ế t lại nhắc lại. Kim ế ý và kim ế t h ế Phi. ả t i ê u l ư ợ n g lại nhìn c h ẳ m c h ẳ m và o t h a n h kim ế g ã y t r ê n tay. á n h mắt lại z ü c lên s á t ý Nếu như kim ế t h ế của t a có thể t h ắ n g v ậ y t h ì s ẽ k h i ế n cho đ ố i phương b ạ i Kim ế ý của t a n ế u như phát huy. t h ì s ẽ k h i ế n cho đ ố i phương c h ế t l ã n h h u y ế t l ạ n h l ù n g Ta v ẫ n còn chưa b ạ i Và cũng chưa chết、Tiều、lượng lại nói tiếp, Người tiếp Tiêu lại đạo lý này lãnh huyết tự nhiên rất hiểu mỗi ngày khổ luyện mồ hôi và máu cộng lại chưa chắc là có thể chứa đầy một áng lớn được sáng sớm khi mà lũ côn trùng vẫn còn chưa thức dậy đã phải luyện kiếm luyện tới mức chém đứt cánh rồi n h ặ n mà lại không làm cho chúng bị thương tôi nửa đêm đang nghĩ rồi lại trượt tỉnh bất chợt lịch xuất kiếm để cho khảo nghiệm xem mình đã bị ám toán có thể xuất kiếm nhanh như chớp như vậy chăng vì vậy lãnh huyết rất là đồng ý với câu nói này của tiêu lượng Chúng được công. Trước công, có cơ chết. không phải sinh khi thành công, lại có rất nhiều cơ hội lượng sung luyện ta biết Tiêu tiếp. rất vừa ra, lại là võ võ đã để bổ lãnh huyết ngắt lời sau khi luyện thành lại là càng nhiều cơ hội hơn nhưng mà dù sao cũng đã luyện thành mất rồi tiểu lượng lại cười chầm biếm <cười> trước khi luyện thành ta đã phải nhịn đói chịu rét nếu như không có chịu yên hiệp tiếp tế ta đ â y đã sớm chết từ lâu rồi lãnh huyết lại nhìn y lại thở dài người lời vì một chút ân tình đó trên nụ cười tiểu lượng lại ô cô tịch Vậy vẫn còn chưa đủ lãnh ý do hay sao? hay Y lại của nữa. Nói ngừng tới đây y ngừng lại, ngừng đầu lại, huyết i lãnh Người có biết một khi, một người có trí khí, nhưng biết có chưa thành danh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Hai bàn tay lại không nói gì chàng lại nghĩ tới g i a cá tiên sinh nụ cười của tiêu lượng có một nỗi khổ không thể nào nói thành lời y vừa nhìn thanh kiếm g ã y lại cười cười Vì vậy vạn vạn vóc, vòng và vẫn thì nhìn bình hãy Y tay. Y huy mới muốn một mà mà Một một gấm mà nói, người giúp người, khinh. người hoài, lụi gia tiền sinh. nếu như nạn dương, trong khốn quan cũng còn hơn gấp vạn gấp lần. Gấp vạn lần công thành danh、tòa. Lãnh huy vẫn đang nghĩ đến chó có trâu báu Hổ khổ, chỉ chút gặp gấp gấp Gấp tờ lúc lúc lúc đỡ đã tòa. lạc là là bạc các ra bị Già các tiểu ê n sinh lượng lại cười cười nói tiếp Chúng ta còn dực công tử, của chuyện cuối chẳng hãy thụ thôi như thiết hắn、lại. Lãnh huyết lại thở dài. Về những nếu người vẫn muốn ngôi vẫn muốn mạng này từ đầu tới cuối, vốn lại chẳng liên quan gì tới người giao giữ giữ gì ta bắt triệu tử từ tới tới lại dài lại đầu và và Về lệ tiểu lãnh ư vườn nước người người ợ n Quân chiến nhau, không toàn những dân g những điểm đạm. Quân hai nước khai chiến với nhau. Người chết không phải chết sao, là xưa huyết rất là bội phục t r i mệnh bởi vì ngoại trừ một đôi chân thần cước tuyệt ký phun rượu và thuật truy tung quán thời thiên hạ thì chẳng còn có một cái miệng một cái miệng có thể khiến cho địch nhân trở giáo quy hàng giống như là nhị sư h u y n h thiết thủ cũng có thể khuyên phục đối phương hóa can qua thành bạch ngọc tuy có khác biệt nhưng mà lại có cùng tác dụng nhưng mà c h à n g thì không được hiện giờ c h à n g không thể nào khuyên phục được tiêu lượng c h ỉ nghe tiêu lượng nói người hãy xuất thủ đấy còn nếu như không người ta sẽ nói võ lâm cao thủ cái gì chứ t r ư ớ c khi giao thủ vẫn còn nói lua x u ố một chàng tốn nước bọt cũng là không biết là dùng kiếm tay hay là dùng r ă n g cắn nhau nữa đó lãnh huyết lại muốn cười nhưng mà c h à n g không cười được lúc này đám khán giả đứng bên ngoài vòng vây đã bắt đầu gieo hò giết chết hắn đấy còn ba n h a n g ư ơ i tên t i ể u t u này phá cả hào m ộ n g của lão t ử sao nói lắm thế không dám đ ộ n g t h ủ sao c á c n g ư ơ i sợ sao g i ế t g i ế t hết đấy nói m ã i như thế sao được k ẻ n à o thắng ta sẽ thương tiền đáng m ư ờ i này quá nổi là công tử phú quý gia tộc có t h ế lực bình thường cũng đã g i ế t một vài người hưởng t h ụ k h o á i c ả m khi g i ế t người vậy nhưng mà g i ế t người đối với chúng mà nói là một trò chơi đầy sự kích thích h ố n g hồ bọn chúng l ạ i không biết t h a n h niên này là lãnh huyết là d a n h b ổ lãnh huyết bọn chúng chỉ biết quạt gió thêm lửa thấy thần tiêu kiếm lượng lại xuất thủ cứu ngồi thiết dực thì ý nghĩ nhất định là y sẽ thắng cho dù là kẻ cầm chết kiếm kia không thắng được đối phương triệu công tử hãy còn hơn ba mươi vị sư phụ lưu lại đây nữa đánh không chết thì cũng đè chết được đối phương vì vậy đám phá g i a i t i tử này lại càng đắc ý thậm chí là đạt cực một ăn mười đánh cá để xem tiêu lượng và l ã n h huyết kẻ nào thắng bại hơn nữa người còn lại chỉ là đứng vầy ở phía xa lại không thốt lên tiếng nào nhiệm vụ của họ là không để cho lánh huyết sống nhưng mà nếu không cần phải đích thân xuất thủ thì đó vẫn là tốt nhất Ai thanh kia ai, tựa của ta biết, niên kiếm chiến. Lily lại Tiểu Diên với Diên Giã Tiểu lại nói. có sắc cột cùng chạy cạnh chật Chúng muốn hùm muốn xem tuy gấu đều nhau rằng này lưng trận trắng bệnh, tựa lưng và trong cột đứng dần lên. Ngũ đến bên cạnh của nàng.、Tiểu、lượng lại chợt nói, Chúng ta sẽ không đánh thủ rất mặt Thập đây. họ Khứ Hồ Hồ là và và eo sẽ đã ở lãnh huyết lại vốn đưa kiếm lên nghe y nói như vậy mũi kiếm lên chốc xuống sao tiêu lượng lại nói bởi vì chúng ta không phải là gà cũng không phải là ngựa lại càng không phải là chó dại cắn nhau chúng ta không thể nào để cho bất cứ kẻ nào lấy ra để đặt cược được y lạnh lùng nói thêm một câu bọn chúng không xứng sáu bảy mươi tên hào môn công tử và gia đình thần cận nghe thấy như vậy đều bừng bừng tức giận c h a n h nhau mắng chửi hê、hey, là còn dám chửi xéo bọn đại gia sao cái tên tiểu tự này thực sự là không muốn sống nữa rồi còn ba nó chứ là chợt cảm thấy kiếm quang lóe lên mọi thanh âm đều im bặt mấy tên vừa lên tiếng chửi mắng cũng là không nhìn rõ gì chỉ là cùng lúc mấy kiếm quang lóe lên trước mắt hoa lên một cái ở trên đầu đã cảm thấy mát rượi đưa tay sờ thử lên thì lại thấy sột soạt rất là không tự tại đ ư ờ mắt nhìn nhau suýt chút nữa thì đã bật kêu lên thành tiếng thì ra trên đầu của mỗi kẻ đều là trống chơi một khoảng lớn mũ đã bay tít ra phía xa có h i kiếm ế một vừa vặt t xong một đường, c đã đ bay xuống lạ tà. á một công tử t quý c đều là lên nào không kẻ nào dám i ế người Lúc có vừa vừa này n hai g lên láo là lớn, lớn. tiêu tiếng. như vệnh, Này, Một mặt một trậu to quát giả cái mũi họ vừa vừa khác i người a muốn làm p ả phải n không?、Địch、nhân ở trước mắt thì lại không còn người có Địch trước Có đó. thì h lại giết, lại k gì ở mắt trò một làm mắt lớn sâu h o m tóc vàng như nghệ miệng rộng tới tận mang tài Chị hào công hào trước ử bảo bảo phải ngươi giết người, không phải là bảo ngươi đứng đây mà nói chuyện phím. Hai người này giết sư phiếm. Hai t hai phụ là là mà đây đều của vị i Hiệp. ệ u Yên thể Có đ ợ c của cũng có chút công làm là một sư đương ư phụ Hiệp, phải phu. nhiên Triệu trên tay t r Yên khi lên tiếng cả hai người này đều đã có sự chuẩn bị nói xong đều đã lưu tâm đề phòng không chỉ là bọn họ mà cả ba vị sư phụ còn lại cũng đều như vậy tất cả đều là cùng ăn cơm cùng một chỗ thế nào cũng là phải đồng tâm hiệp lực để mà bắt l ấ y bát cơm này không ngờ tiêu lượng chỉ chậm rãi nói với lãnh huyết chúng ta tìm một nơi nào đó không có người nào rồi giao thủ lãnh huyết nói không được tiểu lượng lại nói tại sao lãnh huyết đáp vừa r ồ i tam sư huỳnh đã có nhờ ta c h i ề u cố cho vị cô nương này ta cùng với người đi chỗ khác xuất thủ thì sẽ không thể nào bảo vệ cho nàng tiểu lượng lại cười cười vậy thì để cho nàng ấy cùng đi lãnh huyết lại cũng cười người l i không sợ chúng ta lấy hai địch một sao tiểu lượng lại cười lên <cười> Ta sợ cái gì chứ gì lãnh huyết lại lạ người như và ậ trận y huyết thấy vây bây sao Ta quan Thanh khoái Lãnh lại lớn lại cũng người thống người niên n thể đấu biết một cười với giờ mới Được Có cảm Đám y y là danh bộ, Lãnh danh h bộ u ế tiêu Đều lấy làm ngạc n h n Lãnh h y ế t tiêu và lượng rẽ dòng người đi ra lại chợt thấy kiếm quang lóe lên hai vị lão sư phụ kia vội vã hoảng hốt nhảy về phía sau chỉ thấy trên mặt của mình mát rượi nhưng mà không có gì dị dạng trong lòng bệnh thẩm nghĩ nguy hiểm quá May mà mình lãnh ù lùng i tiêu nhanh. ngay lượng lạnh Chỉ thốt. Tao l và huyết n q u y tử trừ theo chiến. cô Ngoài kia, đi nương nào vị kẻ sẽ lại à kẻ thù tao. của ta. Nói đ n l ề n chân thu kiếm, xài đưa r khỏi điệp Lãnh huyền cũng thu ế mắt Hai quang vừa kiếm rồi. đạo m nhìn ly ly ra hiệu chỉ thấy nàng gật đầu Rồi đi t hai e o Cho c khi tới bóng ủ ba n g ư ờ xuất khuất hẳn, hóa điệp lão ồ n giống như là một quỷ vực không một tiếng động trở lại ôn g mới một một lại thực trở sự vực là quỷ sư phụ tóc vàng miệng rộng vào mũi lớn đang định khoe khoang khoác lác về chuyện mình vừa tránh được hai đạo kiếm quang rất hùng hiệu của tiêu lượng và lánh huyết thì lại cho thấy trước mặt dài xuống một trận mưa đen trong tiếng cười c h ầ m biếm của chúng nhân cả hai mới hoang mang nhận ra rằng bốn hàng lông mày đều đã bị cạo sạch đến bây giờ mới chịu rơi xuống vậy nhưng hai i đạo k ế mà lúc này tiêu lượng và lãnh huyết không chỉ là muốn nghĩ ra được kiếm pháp của đối phương mà còn muốn phá kiếm pháp của đối phương nữa nếu như kiếm của lãnh huyết không phải là kiếm không vỏ tiêu lượng còn có cách phá đi kiếm pháp của chàng đó chính là giết chết lãnh huyết trước khi mà chàng kịp xuất kiếm chỉ là kiếm của lãnh huyết không vỏ cũng có nghĩa rằng chàng căn bản là không cần phải bạt kiếm ra khỏi vỏ hơn nữa tiêu lượng cũng không muốn hạ sát thủ một thủ xuất huyết một thể tiêu Tiêu xuất thủ với kiếm kiếm. kiếm giải kiếm muốn lượng là làm Lãnh lượng. lượng chưa Như cũng không nhục cũng của có cách có của hạ phá pháp vậy ra y. ý đã ba lần này lãnh huyết đều đã nhìn rõ ràng vì vậy chẳng khẳng định là kiếm của tiêu lượng chỉ có một cách phá tránh ra khỏi thế cổng của y rồi vọt lên phía trước lấy mạng đổi m ạ c vậy nhưng mà lãnh huyết lập tức phủ quyết sách lược này thứ nhất chàng không muốn lấy mạng của tiêu lượng thứ hai cho dù là chàng muốn lấy mạng của tiêu lượng cũng lại chưa chắc đã có thể tránh được thế công của y thứ ba nếu như tiêu lượng không dùng thanh đoạn kiếm đó phương pháp này may ra còn có hy vọng thành công nhưng tiêu lượng lại dùng chính thanh đoạn kiếm của y kiếm đá gấy có thể coi như là đoạn bình khí lãnh huyết áp sát liệu mạng vừa hay lại giúp cho kiếm pháp của đối phương phát huy được lối liều đánh mạng như vậy rất dễ mất mạng trước khi mà lấy được mạng của đối phương lãnh huyết lại chưa từng gặp qua một địch nhân sử kiếm nào giống như tiêu lượng không có một cơ sở nào để mà công kích t i ê u lượng cũng nghĩ về lãnh huyết y như vậy đáng tiếc cả hai không còn sự lựa chọn nào khác Kiếm của ai nhốm máu đối phương, Người nhốm của có phương máu đó t h ể sống sót trở t về i ê u lượng là vì ân tình của triệu yên hiệp mà quyết đấu còn lãnh huyết chẳng vì cái gì nếu như nói là bởi vì chính nghĩa v ậ y thị t r n h n g h ĩ a đã l à m gì cho c h à n g Nếu như nói là bởi vì g i a n g hồ, v ậ y thì g i a n g hồ đã l à m được gì cho c h à n g Có l ẽ có một số người, cho dù là cuộc sống có bao nhiêu sự d à y v ò đã kích đi chăng nữa, thì cũng không thể nào l à m c h o b ọ n h ọ t h a y đổi mục tiêu b a n đầu của mình. cũng không thể nào l à m c h o b ọ n h ọ phụ ước nguyện, phụ mục tiêu đó. t i ể u l ư ợ n g đ ứ n g yên b ấ t đ ộ ầ g Zay n ú i dài mù x a n h t h ẳ m yên b ì n h nhấp nhô nhấp nhô, Ở phía x a x a l à m ộ t l à n khói nhạt lưng ơ bốc lên. Một t á n h o a tuy Điểm đang tươi với thêm một màu màu bướm màu xếp xanh, chút rất cho khung cảnh hoang phụ họa với những cánh sắc sắc rực sắc vắng, sáng. Vàng sáng, và rỡ lạnh ư n xung quanh. Làm cho cảnh vật tràn nhiên trốn tiên cảnh giữa nhân gian. trên cây khô có một nụ hoa non mơn giữa Giữa hoa hoa cho thoát khô, khô Làm là l một đám một một mượn. tục, có cây cây có vật vẻ tự đầy huyết lại hít sâu một hơi không hít không khí đã được thấm đẫm một mùi thơm lại càng tăng thêm một vẻ đẹp r ạ n g r ỡ của nơi này khung cảnh rất đẹp hoa rất đẹp Tiểu l ư ợ nơi g người、lại. Chúng ta hãy quyết đấu ở đây đi. Hết trường. Trường 6, quyết chiến giới lại lại. lục rãi đi. chiến chậm hãy Hết hoàng hoa quay quyết Quyết đấu ta đây n ở diệp.、Nơi、này lá xanh hoa vàng cành hoa cao ngẩng cao mềm mại và thanh tú khiến c h o c cả gió cũng đã trở nên ngọt ngào gió nhẹ có lẽ từ trên phía núi cao thổi tới dãy núi nhấp nhô mềm mại những điểm ánh sáng chiếu xuống mặt đất đã làm tán phất ra những màn sương vụ mờ mờ cảnh núi nhàn nhạt, nhạt có thể là một vị trí khoảng cách rất xa ánh mặt trời giống như là một tấm lụa sa vàng nhẹ nhàng dài ở trên hoa xa xa còn có một căn nhà nhỏ có một nông dân đang không người cuốc đất nhìn thấy cảnh vật xinh đẹp nhường này ly ly lại không khỏi ồ lên một tiếng nhưng mà nàng lại nghĩ tới chuyện hai kiếm thủ kinh thế hái tục sắp quyết chiến một trận sinh tử thì lại không còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh một trận gió nhẹ nhàng thổi tới n h ữ n g đó hoa vàng nhỏ lại khẽ rung rung ở trong gió giống như là đang có một người đang cười khúc khích chạm vào những tán lá xanh nhỏ pha ra những tiếng xào x ạ c xào x ạ c trong đó còn pha tạp những tiếng người nông dân đang bổ q u ố c xuống đất còn có một con chuột đồng đang từ dưới đất len lén thò đầu lên đảo mắt một vòng rồi lại chui xuống l ộ lộ ra một khúc đuôi ra ngoài gió cũng làm lai động y phục của tiêu lược và lãnh huyết lãnh huyết bạt kiếm động tác tự nhiên giống như gió nhẹ làm cho hoa lá phất vơ kiếm c u ầ n l ã n h huyết tuốt ra, thần kiếm tiêu lượng liền lùi về phía sau l ã n h huyết lại giống như một con báo mỗi một cơ thịt khắp toàn thân đều là tràn đầy những đấu trí hừng hực chàng lại bắn người lao tới giống như một viên đạn nhưng mà tiêu lượng lại giống như b ằ n g la tiên tử ngựa phòng giống như là một đoá hoa gió t ổ i thổi tung bay y bay lên những đoá hoa cao ngang tầm ngực nhưng mà không một cánh hoa nào rơi xuống đất y giống như là một dại lụa vắt lên trên hoa Có lúc khẽ chạm nhẹ vào trong đài hoa và cuống hoa lãnh huyết vùng kiếm phóng tới phần thân trên giống như là một mũi tên rời cùng hạ ban đạp ở trên cánh hoa giống như đạp trên mặt nước cũng là không làm gãy đoạn một cánh hoa thần kiếm tiểu lượng thoái lui lãnh huyết tiến tới hai người một t i ế n một thoái ở trong thoáng chốc đã đến trước cây khô tiểu lượng đã không còn chỗ nào có thể lùi được nữa lại đột nhiên kiếm quang lóe lên lãnh huyết h ử nhẹ một tiếng xem đây trường kiếm lại bất ngờ đâm vụt tới thân hình của t i ê u lượng chợt giống như một đoá hoa vàng mềm mại bị gió thổi lắc lừ và vào những đoá hoa sen bên cạnh sau đó lại bật người trở về như cũ trong nháy mắt t i ê u lượng đã vòng ra bên sau l ã n h huyết tự nhiên lại khinh thoái như gió thổi lãnh huyết đâm vào trong khoảng không nơi t i ê u lượng vừa đứng biến thành cây khô kiếm của lãnh huyết đâm vào trong thân cây chỉ điểm khẽ vào thần kiếm đã q u ẳ n lại chứ không có đâm ngập vào trong một kiếm chiều này khiến cho kiếm của chàng bật ngược trở lại đồng thời chàng cũng là có đột ngột buông tay lúc bắt lại thì đã nắm lấy mũi kiếm chửi kiếm bắn ngược vào địch nhân phía sau người sau lưng của chàng là tiêu lượng chửi kiếm lại nhằm thẳng vào lồng ngực của tiêu lượng phóng tới tiêu lượng vốn đã áp sát sau lưng của lánh huyết nhưng mà một chiêu mượn lực đệm i và trong thân cây uyển chuyển hướng tấn công về phía sau này của chàng quá s a o d i ệ u nếu như không phải là c h ù i kiếm thì sống đã xuyên qua lồng ngực của y rồi cho dù con là chui kiếm nếu như lãnh huyết phát lực tiểu lượng lại không chết thì cũng sẽ bị thương tiểu lượng lại bật cười m ộ t cơn gió nhẹ thổi tới cả cánh đồng hoa k h ẽ rung rinh giống như muôn ngàn cánh hoa đang vẫy tay y lại nói Hào kiếm pháp o kiếm t r nói g người lại không kiếm Lại của c c h ê u này Nói xong liền đã ngửng ư mặt ra hắt hơi đến hai tiếng miệng lại k h ẽ lẩm bẩm một bài ca quay người lướt đi như là một cơn gió lãnh huyết lại không biết đó là bài ca gì nhưng mà ca điệu rất t h ầ n thiết giống như là ruộng đồng xung quanh chàng vậy nhưng mà trong đó lại có mấy phần buồn thảm của một kẻ giang hồ lạc phất chàng c h ậ m chậm thu kiếm lại lúc này một trận gió nhẹ nhàng thổi tới một cành cây sau lưng đã rơi xuống lãnh huyết quay người lại nhìn vết cắt rất đều hẳn l ạ i do một kiếm chặt đ ấ t lãnh huyết cúi đầu rát kiếm và thắt lưng rồi lại thắt chặt dây lưng lại ngửa mặt đón gió thắp giọng lẩm bẩm kiếm thần tiêu lượng mong người được vui vẻ Chàng cảnh trước nhìn xung quanh Khung cảnh trải dài như dài là xung dường tận trước mắt. Dụng lại trải mắt vô điều khác biệt đó chỉ là chàng luyện kiếm sát nhân trừ gian nông dân gieo cấy chăm bón thu hoạch nhưng mà cũng có ngoại lệ giống như là chàng gặp phải tiêu lượng không phải là chàng không giết chết tiêu lượng mà là tiêu lượng không giết chết chàng trước khi chàng kịp mượn lực lượng phản kích tiểu lượng y đã xuất kiếm kiếm vượt qua chàng chém vào trong cành cây kiếm chém trúng cành cây sát ý đ ã tận tiểu lượng lại không giết chết lánh huyết y vốn không có ý giết chết lánh huyết chỉ là y muốn hát một bài ca hưởng thụ cái thống khoái khi được hát hơi liền v à i cái rồi lại nhẹ nhàng bước rời ra khỏi nơi tuyệt đẹp này lánh huyết biết những điều này chàng lại vô cùng cảm thấy tiếc thay c h ậ t kiếm thủ tài ba nhưng mà lại bị s ừ n g xích vô hình là tình nghĩa kiềm chế mong y được vui vẻ và khoái lạc n g o ạ i trừ c h à n g và tiêu lượng cả lili đứng đó cũng là không nhìn ra trận chiến này ai thắng ai bại người mù mờ nhất lại chính là nông phù kia y đang canh tác thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng cầy g á y nhìn thấy một nam tử lạnh lùng đạp ở trên ngọn hoa mà lướt đi như gió sau đó lại thấy một đôi nam nữ đẹp như, tựa như thiên tiên bước ra từ trong cánh đồng hoa vàng y lại dùng cánh tay lấm thấm t hôi, màu mồ đầy đi lau ở r ê n chán, n t r o g lòng lại thiết m năm nghĩ, nay nở thần hoa rất t đẹp, ê n cũng là tiêu đang với dực và triệu yên hiệp đã phái phá mái ngói bay lên chạy lên trên mái hiên nhấp nhổ vài cái đã tới căn nhà cuối cùng trên góc phố triệu yên hiệp đưa tay ra hiệu hai người liền tung mình nhảy xuống con ngó vắng phía dưới t r i u yên hiệp lại ung dùng tiếp đất k hai huyết thiết tiếng một t lên lại Ngủ nói vội dực đã n ó rồi Ta là có c h u y ệ người k h ô n có tiện lộ mặt Triệu trả biết Hiệp lại trả lời Ai Yên lộ mà đ ợ c đám quỷ bổ đầu đó đến quỷ bổ thế nhanh như n Hai ư g vừa nói với nhau được vài câu hai cánh cửa gỗ của tòa chạch hai bên viện đã bật mở theo đó là một cỗ xe ngựa phóng v ú t ra xe ngựa dừng lại ở trước mặt của hai người trong thoáng chốc chỉ là thoáng chốc thôi rồi lại nghe thấy tiếng roi ngựa quất lên xe ngựa lao vút đi xe ngựa đi về đâu không ai biết bởi vì ngồi thiết dực và triệu yên hiệp không lên xe trong khoảnh khắc xe ngựa dừng lại ở đó hai người đã n h ậ n lúc có sự che chắn lướt vào trong trạch viện hai người đi vào bên trong cửa đã lập tức đóng lại trạch viện này mới nhìn thì lại tưởng không lớn nhưng mà vừa sâu lại vừa dài ngồi thiết dực và triệu yên hiệp đi qua từng hành lang dài mỗi lần dãy n g ọ t lại có một người bước lên trên trước mở cửa sẵn trên cánh cửa cuối cùng lại chợt nghe thấy có người huyên náo ồn ào thì ra bên ngoài đã là khu chợ bên cạnh là một gian phòng chứa hàng đang vận chuyển đến hai mươi chiếc áng lớn ở trên đó đến bắc thành hai mươi áng lớn này lại chia thành năm cỗ xe lừa ở trong đó còn năm cỗ xe khi tới lạc phượng cương thì lên nối nhau vào trong một đoàn xe đưa linh cứu hai người trong áng một biến thành tử thi nằm ở trong quan tài một kẻ lại biến thành hiếu tử rồng rắn đi tới thập tự pha thì khi thì gặp một đoàn tiêu xa trên kỳ hiệu viết một chữ thẩm rất lớn ngô thiết dực và triệu yên hiệp chui vào trong hai mươi bốn trong bốn mươi tám chiếc xe dương của tiêu cục lại đi thẳng tới bạch tê đàm thì lại gặp một cỗ xe ngựa khác chạy lướt qua xe ngựa không dừng lại nhưng mà ngô thiết dực và triệu yên hiệp đã nhảy vào trong xe ngô thiết dực lại vào bên trong thùng xe chỉ thấy ở bên trong đất rộng rãi ôn hương nực sức ở bên trong đó b ầ y đủ những thứ sơn chân hại vị đến giờ ngồi ủ thiết thiết Yên、Hiệp、lại c r o n giực sư n h n ó bản biệt lĩnh Nhưng gì đặc mới à mấy môn cái giáp thứ kỷ độn v t r trốn ò lẩn t h ì l ạ i t h u ộ c h à n g n hai người lại nhìn nhau cười cợt có điều cả hai nằm mộng cũng, cũng là không ngờ được câu nói đó lại còn có người thứ ba nghe thấy không chỉ là có người thứ ba mà cả người thứ tư người thứ ba nằm dưới gầm xe bám chặt lấy cảng lấy xe hai tay áp sát đáy áp xe. ngựa ư đương nhiên chính là truy mệnh. Còn người thứ tư, đương Đương được dưới như ờ giờ i nhiên nhiên lại chính là tập mai hồng. Đương nhiên là tập mai này chính mệnh. Còn chính hồng. hồng mệnh Nếu như không, nàng vẫn còn đang bận n là là là là truy truy đây. đuổi g thứ chắc theo cố tập tập tới kẹp xe ngựa đầu tiên, đi tiên, thẳng tới Lạc dừng ư ơ n Còn cố xe ngựa này thì lại đi tới Đại Văn Lý. Xe ngựa g cố xe Xe thì tới lại Lý. Đại đi d lại trước cửa cốc tổng cộng đã đi qua đến tám trạm canh có điều cũng không ai kiểm tra qua cố xe ngựa này bởi vì ở trong xe là triệu yên hiệp Triệu tra Hiệp lại chính là chủ nhân của đám người này. Không ai có dám kiểm Yên này. chính nhân Không chủ là của có đám dám xe của c h í ngựa h chủ nhân mình cho h an toàn n n dù là vị ư mà cũng không có ai dám ngốc đến mức mà toàn cũng có ngốc của chủ nhân mà khiến cho c không ngu đến an nhân khiến ai vị c kỳ bất n toàn. Xe ngựa Xe vừa dựng lại phía trên lại t r ầ m xuống một chỗ rồi lại trở lại bình thường hai người triệu ngô đã xuống xe c h ỉ mệnh lại nhìn theo bước chân của hai kẻ này đi xa dần hai người nằm ở dưới gầm xe bụi đầy đất bám đầy nhưng mà lúc này lại chợt ngửi thấy một mùi hương thơm sực n ư c lọt vào trong mũi không nhịn được Bèn h í tập thêm t hơi vài mai hồng vừa hít vào vào hít hơi lạnh nên hít cả bụi đất vào, Há đất bụi Nên cả muốn i hơi vai kinh ệ n định Nhưng mà chị mình đã vỗ nhạy lên vai của nàng một đạo kinh lực lên g đã đạo chị hắt Một mà kìm của lực c vỗ n cuộn cơn nàng của u đẩy vào Lại ép cơn hơi ép hắt x g Tập mai h ồ n muốn g h ắ t hơi mà không được lại tức g i ậ n lườm c h à n g một cái lại cảm thấy ở trên cả đoạn đường dài người ta được ngồi trên xe vừa ấm vừa êm còn nàng thì phải chịu khó nằm dưới gầm xe vừa mệt vừa mỏi Bình bao thường mỗi khi mà nàng ra ngoài cũng ngồi như vậy, đã bao giờ nghĩ đến khi giờ mỗi mà ra vậy đã lúc ạ lại bị mệnh ngăn lại. i phải dưới giờ mai vài lại phải người tới Tập như hồng nhau nhưng mệnh thấy như vậy thì thầm nghĩ、nếu、như không phải là nể mặt người là tam sư huynh của lãnh huyết thì đã không thèm nằm muốn ngăn Nàng nếu nể người nữa gầm mà lắm mặt tam sư xe vậy vậy truy bao bị bực của đâu. đã để câu tức rồi. cào là là l ý này nàng chỉ cảm thấy trong các sư huynh của lãnh huyết tên tiểu quỷ này là đ á n g ghét nhất tặng là chị nàng lại chỉ cảm thấy uất ức người vẫn còn chưa đi xa đã buông hai tay ra định hạ xuống đất để mà dán gần cốt chẳng ngờ sau lưng lại chờ có một người thò tay ra đỡ lấy không để cho nàng ta rơi xuống nàng dù sao cũng là một nữ nhi nhất thời cũng đỏ bừng mặt nếu như không phải là nàng đang bám vào đầy bụi tuyệt đối sẽ không giấu được người khác nàng lập tức l à muốn mắng người làm cái gì chẳng ngờ vẫn còn trượt kịp thốt lên lời đã bị người ta dùng ngón tay đặt ở trên môi x u ỵ t khẽ một tiếng nàng không được hắt hơi muốn thả mình xuống đất cũng không được lại càng không thể nào nói được tiếng nào trong lòng lại cực kỳ khó chịu đến khi ngồi thiết dực và triệu yên hiệp đi xa hẳn xe ngựa lại hơi động đậy chị mệnh mới thấp giọng nói được rồi dứt lời bèn buông tay tập mày hồng lại không kịp ứng biến lại rơi bịch một cái xuống đất tuy là khoảng cách không cao lắm mặt đất lại còn rất mềm chẳng lẽ lại cảm thấy đau đớn gì nhưng mà cũng khiến cho nàng tức giận đến chẳng muốn động đậy chị mệnh thấy tình thế không hay lại đợi cho xe ngựa đi khỏi không phải là hai người đã lộ rõ nguyên hình rồi sao vậy cho nên chàng lại vội vã kéo tập mai hồng lan ra phía sau một ngọn đồi tập mai hồng vừa ngồi dậy liền giằng tay của lãnh huyết ra miệng miệng thì quát người muốn chết sao chị mệnh ngây người lại vội vã thu tay lại tập mai hồng vẫn còn định mắng chửi tiếp chị mệnh lại suỵt một tiếng vị tam tiểu thư này đ a n g phải nuốt lời vào trong bụng tâm trạng rất là khó chịu chị mệnh lại thò đầu lên trên khỏi đỉnh đồi kiểm tra xem có người ta phát hiện ra mình không chẳng ngờ vừa thò đầu lên cổ đã bị bám chặt không rút xuống được tập mai hồng tự nhiên hiếu kỳ cũng đã thò đầu lên phía sau lưng của Tri mệnh vừa nhìn đã ó á lên một tiếng nhưng mà mới được nửa tiếng đã bị Tri mệnh dùng tay bịt chặt miệng nếu không phải là ngô thiết dực và triệu yên hiệp đã đi xa ra chỗ của hai người ẩn nấp và gió đang thổi mạnh hai người này đã sớm bị phát hiện rồi hồi lâu sau Tri mệnh lại nhìn sang tập mai hồng với ánh mắt cổ trách trong lòng thầm nghĩ tại sao tứ sư đệ lại dây vào trong một nữ từ khó chịu như vậy nhìn kỹ lại mới thấy nữ t ử này m ắ t phụng mày ngài những chỗ không bị dính bùn đất làn da trắng như tuyết hai bên của chiếc mũ văn sĩ rủ xuống hai lọn tóc xanh tú lệ đến d ị thường lại vừa khả ái và đáng yêu nghĩ tới đây chị mệnh l ạ i cũng cảm thấy nam tử hữu biệt nên vội vã buông tay chẳng ngờ chị mệnh vừa buông tay tập mai hồng đã trợn trọn con mắt rồi lại bột miệng thốt ra nửa câu còn lại đẹp quá đi chị mệnh l ạ i quýnh lên vội vã nói cầu xin cô đó tiêu cô nương đừng có mà kêu lên như vậy có được không tập mai hồng vì thấy được cảnh đẹp bình sinh chưa bao giờ được thấy cho nên cũng quên luôn cả việc tính toán với chàng n ạ y chợt nghĩ tới mình rõ ràng đang cải d ạ n g nam chàng lại còn cùng với đối phương nằm dưới gầm xe cả đoạn đường dài không thể nào tiết lộ thân phận cho y cười nhạo được lại vội vã nghiêm mặt nói c ô đ ư ờ n g cái gì ta là một đại hiệp nổi dáng trên giang hồ nàng lại nghĩ đến vừa rồi chị mệnh lấy cánh tay đầy bùn đất bịt miệng của mình lại vội vã lấy ô n g tay áo lau lau miệng rồi lại mắng cái tay chết tòi Cái tài thối, tài bẩn. Chị thối, tay tay Mệnh bẩn. lại vội vã xuống n ư ớ còn Đúng rồi, Đại được đàm Đừng Lần cùng miệng ngươi vậy là được chứ gì? Nơi này là long náo lên nữa. gì. rồi, rửa trước rồi hồ Tiều Hiệp. mới Lại ta tay bịt huyệt. sau chứ lắm là là là làm có c mà vậy có lần sau tập mày hồng vội vã bịt miệng của mình lại thấp giọng nói lần sau nói cho ta ta tự mình bịt miệng vậy là được rồi chị mệnh liền gật đầu nói luôn được còn điều đây là hiểm địa tiểu cô nương à tiểu đại hiệp tốt nhất đừng có mà kêu lên vậy là được tập mai hồng n g a y như vậy liền cười cười lộ ra hai chiếc răng thỏ sợ cái gì chứ không sợ có t a ở đây c h u y mệnh chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là muốn nổ tung lại vội vã đáp được được được có điều chẳng ngờ vẫn còn chưa nói hết câu thì tập mai hồng đ ã đặt tay lên trên m ô i Xùi lên một tiếng rất nhẹ lần này ngắt lời được truy mệnh nàng lại cảm thấy đã phục được cừu lại chiếm được thế thượng phòng sau đó lại hứng khởi ấn tay vào lưng của chi mệnh thò đầu lên nhìn trộm cạnh vật trong cốc tuy không phải là lần đầu tiên nhưng mà nàng vẫn có cơ hồ không thể nào nén được chỉ muốn thốt lên một tiếng đẹp quá đi Gió trong gió Lứng trong vây lấy. Không gian thập ủ tính. Khoảng không rộng gần bạc, 3 ngàn ở trong khoảng những thổi khói núi nhạt nhạt theo tạn vắt treo trởm thật phần tính hoa hoa dì dần rào ra Làn này này Toàn là Leo bên bạc sơn lan cốc cốc Cốc được lam lờ lượm lấy lạ mẫu vây đá Cả là một biển hoa mênh mông ở dưới ánh mặt trời toan lên một vẻ đẹp cơ hội giống như thoát tục một vẻ đẹp không thuộc về thân nhân thế hoa vàng rực rỡ điểm xuyến lá xanh mỗi khi mà có gió thổi cả biển hoa giống như gợn lên những cơn sóng vàng tuyệt mỹ khiến cho ai nhìn thấy cũng là phải kinh ngạc trước sự thần kỳ của tạo hóa có khi gió lặng thì lại lạ giống như là một tấm gấm đoạn khổng lồ kim hoa điểm điểm cảnh đẹp như tranh ư chưa như như a hoa hoa bao nữa, hoa nhau, cao sai từng thấy từng thấy hệt thấp biệt. nhìn này, nàng cũng nhiều Hơn những bộng hoa này lại giống hệt như nhau, cao thấp lớn nhỏ hầu như không giờ. hầu vậy loại lại lại Nàng lại k hết ô n g b i loại hoa này trường ê n nhưng mà cho dù có đang ngây người gì, cho mà có dù đa t ớ c cái đẹp, ở trong đầu của có thắc mắc. dực chịu Ngồi thiết hiệp đi đẹp, đầu đoạn đ ở trong một một nàng vẫn yên và cả ư xoay n hết ư vậy, lẽ nào chỉ là nào ngắm hoa? chỉ h để tập Hết ba mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của a n y n h é giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong tập bốn của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần bốn khai t ạ hoa